Trong lòng còn đang nghĩ xem linh tôn mà tiểu đình nói là thứ gì. Có khi là một con thú nuôi khác trong nhà bọn họ cũng nên. Nghe ra thì con vật này cũng không nhỏ. Nó nhìn đại hoàng đang nằm trên mặt đất. Lại nghĩ to hơn cả con chó này trẻ lẽ lại là một con lợn hay sao? Nếu con đó cổ quá như thế chắc cũng không phải là rất hung dữ. Tiểu đình thì hoàn toàn chẳng để ý gì tới biểu hiện của con khí lồng xám. Quay đầu nhìn sang vương thông cạnh cười hi hi nói. Kẻ xem một chút đã đi. Kể thêm cho em mấy con yêu thú nữa được không ạ À, à anh tên gì Em quên chưa hỏi anh Vương Tông Cảnh cười cười Nhìn cô bé mũm mĩm, tròn chỉnh ngồi cạnh mình Nửa trên con ở trần Lại còn nghĩ tới trong rừng lạnh lẽo Liền hơi lo lắng cười đáp Anh là Vương Tông Cảnh Cậu gọi là Vương Cại Ca là được rồi Ở đây lạnh đấy Cậu không mang theo mặc áo sao Cẩn thận giếm lạnh đấy Tiêu đỉnh lắc đầu Tỏ vẻ không quan tâm nói Không sao, em không sợ lành Nói lại xích vào gần Vương tung Cảnh Mặt đầy vẻ mong chờ nói Kẻ đi, kẻ đi mà Nói đoàn mắt lại nhìn những vết sẹo chẳng chỉ trên người Vương tung Cảnh Trần nghĩ ra điều gì liền nói a đại ca, có những vết sẹo này đều là những bị yêu thú cào Vậy có phải đại ca từng đánh lộn bị yêu thú không? Đánh lộn? Cho dù chỉ là lời đứa trẻ con vô trì Nhưng Vương tung Cảnh cũng biết Cũng đã bị á khẩu mất một lúc Trong đầu liền hiện ra những trải nghiệm trong suốt 3 năm tranh đấu còn giữ rừng sâu nguyên thủy trong thập phận đại sơn không hiểu vì sao cho dù những trải nghiệm của bản thân đó là quá khứ nhưng mỗi lần nhớ lại những bức tranh kinh tâm động phách sinh từ quan đầu ấy liền khiến nó hít vào một hơi lạnh ngay cả khóe mắt cũng hơi dè dặt với những chuyện đó thì đánh lộn đâu đủ để hình đâu đủ để hình dung đó rõ ràng chính là những màn cận chiến cắn xé dã man nhất nguyên thủy nhất để giành lại sự sống tất cả những thủ đoạn ác độc nhất hung tàn nhất có thể tưởng tượng ra được Mỗi quân yêu thú và nó đều không khách khí sử dụng bằng hết Trầm bằng một lúc Nó quay đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ Đáng yêu của tiểu đỉnh Bặm môi rồi lại mỉm cười Thần tình trên mặt cũng dần trở nên dịu dàng Cười nói <cười> Phải rồi là đại ca đánh lộn bị yêu thú Bị thường đấy Lợi 2 Tiểu đỉnh vỗ tay khen ngợi Về mặt tỏ rất khâm phục Xem ra cực kỳ kính ngưỡng đối với những trải nghiệm của phương thông cảnh Phương thông cảnh mỉm cười lắc đầu lại ngẩng đầu nhìn trời. lần này nói chuyện huyên thuyền quá lâu. nó đứng dậy cầm máu phơi trên tảng đá lên. quả nhiên đã khô hầu hết, chỉ còn lại vài chỗ vẫn còn hơi ẩm ướt nhưng cũng chẳng để ý cứ thế mà mang người. sau đó liền nói với Tiểu Đỉnh. được rồi, đại ca phải tiếp tục đi đường thôi. cậu cũng nhớ là nên về nhà sớm đấy. Tiểu Đỉnh ngẩn ra một lúc sau đó cười đáp. không sao, em đi cùng đại ca là được, vừa thuận đường. Nói đoạn quay đầu đi về phía sau hô lớn Đại hoàng, tiểu hôi đi nào, chúng ta về thôi Một khí một chó đồng thời ngẩng đầu Giết lát sau con chó đại hoàng ngành ngàng đứng dậy Tiểu hôi vẫn ngừng trên lưng chó Theo bóng thỉnh đỉnh đi một mạch Rời khỏi đầm nước Trong lúc đi từ trong rừng Tùng trở lại rừng lớn Tiểu đình lại quấn lấy Vương Tổng Cảnh đòi kể thêm mấy loại yêu thú Nó nghe tới hai mắt phát sáng khiến Vương Tổng Cảnh cũng bó tay Sao lại có thằng bé yêu thích yêu thú thế chứ Tiểu đình nghe đến đoạn sau Đặc biệt đối với một loại giống yêu thú được Vương Tổng Cảnh đặt tên là Bạo Long Thú thì cảm thấy cực kỳ hứng thú Không ngừng hỏi han, thậm chí còn hỏi Vương Tổng Cảnh Có cùng với giống yêu thú Người như Quả Núi tính tình tàn bạo đáng tôn là vua của khu rừng rậm đó đánh lộn chưa Vương Tông cảnh đứng trên đường lắc đầu thầm nghĩ mình có thể sinh tồn trong khu rừng rậm đó cũng có thể chống chọi một loài vài loại yêu thú hung mãnh. nhưng bạo long thú tuyệt đối là một tạo vật đáng sợ hơn nhiều so với yêu thú phổ thông dù chủ bản thân đã được tôi luyện qua máu của kim hoa cổ mãng trở thành cường tráng cũng chưa chắc chịu nổi sức một cú ngoạm của con yêu thú kinh khủng ấy Thật ra trong khu rừng rậm đó còn tồn tại vài loại yêu thú cực kỳ đáng sợ vô cảnh đều phải cẩn thận tránh né bọn chúng, nếu không cũng chưa chắc sống sót được tới ngày hôm nay. Cũng có, cũng có thể chỉ có những tiểu bối tu đạo tầm cỡ linh kinh vũ sau khi có được đại thần thông kinh thiên động địa mới có khả năng hàng phục được tầm yêu thú ghê gớm đó mà thôi. Nó ngước đầu nhìn ra xa, dãy núi xanh thẳm hùng vĩ đó ở ngay trước mặt, cao vút. Xuyên mây như một cái cổ trống trời khổng lồ Ngạo nghệ nhìn nhân gian Mặt trời nghiêng về phía tây Ánh nắng cũng dịu đi khá nhiều Không còn nóng được như lúc trước nữa Vương Tùng Cảnh cùng tiểu đỉnh Men theo con đường cổ kính Đi về phía Thanh Vân Sơn Vừa đi vừa nói chuyện phiếm Đồng thời hầu hết sự chú ý tập trung vào dặn núi hùng vĩ này Hai người dần dần tới Thanh Vân Sơn Trên đường đi cũng dần dần nhiều lên Vương Tùng Cảnh phóng mắt Quan sát Thấy trong đó không ít những người đi xa Sương gió bơ vờ Mặt vẫn mang theo vẻ vui mừng Ánh mắt chăm chú ngó thành gần sơn cao vun vút Có người miệng còn lẩm bẩm tự nói Vừa dạo bước vừa đi như đọc thần chú Bầu trời cao vợ da trời xanh thẳm màu lam ngọc Không tìm vết Khiến cho cảm giác như trong suốt Núi non mọc lên nguy nga trùng trùng điệp điệp Thấp thoáng có thể thể nhìn thấy Trên cây mọc phủ khín thành rừng xanh biếc mây trắng như dài lụa mềm mại như tơ vây quanh đường trường núi che lấp phần lớn những chỗ núi cao chỉ mờ mờ lộ ra đỉnh núi to lớn như chọc trời tiếng hà Cái lạnh lạnh khí lành nghi hút vô số cung điện trang nghiêm đỉnh đài lầu cát thất thoáng ẩn hiện trong dáng mây giữa rừng núi đúng là cảnh sắc tiên gia thánh địa tu chân đi được một lúc vương tùng cảnh phát hiện tiểu đình dẫn theo đại hoàng tiểu hồi vẫn đi cạnh mình Không hề có yếu dụ hiệu là rời đi Bất sắc cảm lại kỳ lạ hỏi Cậu không phải là người ở đây Sao không về nhà đi Đây sắp tới Sơn mồn của Thanh Vân Sơn rồi đấy Tiểu đình xuôi tay Chỉ lên dìm Thanh Vân Sơn đáp Nhà em chỉ đỉnh núi mà Vương tổng cảnh lại mình Không nhìn được phải quan sát tiểu đình vị này một lần Ngạc nhiên hỏi Cậu là người Thanh Vân mồn à Tiểu đình ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời Đúng mà Dừng lại một chút Nó nhìn Vương Tông Cảnh rồi mỉm cười, ra vẻ hiểu biết hỏi Vương đại ca, không phải đại ca định tham gia hội thi Thanh Vân Sơn đấy chứ Vương Tông Cảnh đối với cậu bé này, đương nhiên chẳng có gì mà không dám nhận Liền sảng khoái gật đầu rồi thân biện hỏi nó Sao cậu biết? Tiểu đình tỏ vẻ đặc ý, cười nói Em đương nhiên là biết rồi, mấy ngày gần đây có rất nhiều người tới Đều muốn tham gia đại hội thi Thanh Vân cả Trái tim Vương Tông Cảnh nhảy tưng lên, không nhịn được hỏi ngay người tới tham gia thành phần hội đồng lắm ư đại khái đến khoảng bao nhiêu tiểu đỉnh nhận ra miệng bật lên một tiếng ô nghĩ ngợi rồi đưa tay phải xòe ra nắm đầu ngón tay nhỏ nhỏ ánh mắt dừng lại giây lát tự hồ như còn chưa xong nó nhíu mày nhú miệng phát ra mấy tiếng lầm bầm không rõ đem cả hai tay ra đảo qua đảo lại có vẻ mười ngón vẫn chưa đủ dùng liền ngẩng đầu gọi sang bên cạnh tiểu hôi, giờ tay ra đây. con khỉ lông xám trợn mắt gãi đầu, bất quá sau này vẫy đuôi, mấy lần vẫn nghe theo lời, giờ hai tay lên cao quá đầu, trông như hai cây trúc. tiểu đỉnh ngó bàn tay con khỉ, lại nhìn bàn tay mình, đôi mày vẫn nhắm tít, há miệng hô lên, Tiểu hoi, giờ cả chân lên đi. con khỉ lông xám tức thì lồi mắt ra, kêu lên mấy tiếng chi chi mấy tiếng liền nghĩ ngợi một lúc rồi đặt mông thật vững như lưng con chó hai chân run run cũng dơ lên được trông cực kỳ buồn cười vương tu cảnh bên cạnh suýt nữa phì cười đang định nói thì thấy mặt của tiểu đỉnh chợt trở nên gấp gáp xem ra nó vẫn chưa đếm được kết quả một ngón tay chỉ vào con chó lớn lông vàng nói đại hoàng giờ chân lên coi wow wow wow wow đại hoàng rất nghe lời thấy ông chủ nhỏ ra lệnh một tiếng liền không do dự Hù một phát, đứng thẳng lên bằng hai chân sau, hai chân trước đưa ra như tay người vậy. Cả thân hình khổng lồ đó đột nhiên đứng dựng đứng, thậm chí còn cao hơn vương tông cảnh không ít. Nào có còn giống con chó nữa, mà chẳng khác gì con gấu cả. Bịch. tụ hồi như cùng lúc, cả bọn đều nghe thấy tiếng bên cạnh có một tiếng rơi nặng nề phát ra. Sau đó là tiếng chi chi chi chi, loạn xả. thì ra đại hoàng đứng bên cạnh đứng dậy, tiểu hồi vốn đang giữ nguyên cái tư thế kỳ lạ. Dơ cả hai tay hai chân lên Làm gì còn chỗ nào để giữ thăng bằng Tức thì trên lưng con chó lội tung phèo Lăn bịch trong đất Tiểu đính gãy cái đầu tròn xe Cũng chẳng quả tới con khỉ ở bên Đang hậm hạ mực Chỉ đăm đâm ngó bàn tay mình Sau đó đếm hết 10 đầu ngón tay Lật lại rồi lại đếm lại một lượt Rồi lại lật lại, lại đếm lại cứ lật một lượt lại đếm một lượt rồi lại lật lại đếm đếm lật lật lật lật đếm đếm một lượt rồi hai lượt ba bốn lượt năm sáu lượt bảy tám lượt lật mãi đếm mãi vừa chụp ảnh thiếu chút nữa bị mấy ngón tay nhỏ nhỏ đó lật đến hoa cả mắt mũi đầu túa mồ hôi không nhịn được phải tiến tới nắm lấy cánh tay nhỏ cười nói vậy tóm lại là bao nhiêu người nhiều lắm nhiều lắm ấy Tiểu đình trông có vẻ ấm mức Vương Tông Cảnh gật đầu về mặt đau khổ nói Được rồi, được rồi, đại ca hiểu rồi Cậu không cần lật À, không phải cậu không cần phải đếm nữa Đang nói thì trên đỉnh đầu hai đứa vọng xuống một tảng những tiếng vù vù Vương Tông Cảnh gước đầu nhìn lên Chỉ thấy có mấy làn sáng bay lên tới Sau đó vượt qua đầu thì nhanh chóng giảm tốc độ Hào quang trao đảo rồi tan đi Rời xuống phía trước mình và tiểu đỉnh, chừng 2 trượng, liền hiện ra năm sáu người. Trong mấy người đó có cả già lẫn trẻ, trông bộ dạng như dẫn đầu là hai ông lão và một người đàn ông trung niên. Ngoài ra, trong đó còn có một nam nữ trẻ tuổi, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt thì có mấy phần là giống nhau, có lẽ là huynh muội. Vương Túc Cảnh nhìn thần sắc bọn họ, có vẻ mệt mỏi, hình như cũng đã trải qua một hành trình không ngắn. Trong lòng thoáng động Thẩm nghĩ không phải là tới tham gia Hội thi Thanh Vân sơ nó chứ Bản thân nó nhớ rất rõ hùng Minh Dương Đạo Nhân từng giảng sơ qua về tình huống Hội thi Thanh Vân Biết được danh tiếng hội thi Thanh Vân ngày càng lớn Trong thiên hạ không ít danh môn thế giả Đều có ý đưa con cháu nhà mình vào trong Thanh Vân môn Một là để con cháu có tương lai Hai là gia tộc cũng có quan hệ lại với Thanh Vân bạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có chỗ dựa mấy người là có thể ngự kiếm phi hành kể cả không phải là do nam nữ trẻ tuổi kia thực hiện thì nhất định họ cũng là xuất thần từ tu chân thế gia nào đó vừa từng cảnh nhìn thấy trong lòng chợt cảm thấy thiếu tự tin đồng thời không hiểu sao ánh mắt nó lướt qua đám người lại cảm thấy có một kẻ hơi quen mắt là nam tử trẻ tuổi nó nhanh chọc nó nhanh đông, đông cứng tầm nhìn vào khuôn mặt hắn, nhưng nhất thời không nhớ ra nó đã gặp kẻ này ở lâu không chừng Mình nhìn nhầm cũng nên Trong lòng Vương Tùng cảnh Nghi hoặc Gần tới xuất thuần Tiểu đình ở bên cạnh xem la lại Trông lại hiểu rõ. Đối với màn ngự kiếm phi hành hạ xuống ngay trước mắt, Mà người phàm nơi thế tục vẫn coi như thần tiền Thì nó vẫn dừng dưng Chỉ nhìn mấy lượt rồi kéo áo Vương Tùng cảnh Tiếp tục đi phía trước Cùng lúc đó Trong đám người Vị thiếu nữ kia ngẩng đầu Nhìn núi thanh vân sơn trước mặt Nói nhỏ Đây chính là Thanh Vân Sơn, à bên cạnh nàng Năm từ trẻ tuổi tức thì nhíu mày quay sang nói với một ông lão Tam Thúc, chỗ này rõ ràng có cách Thanh Vân Sơn một đoạn, sao không bay qua luôn Ông lão được gọi là Tam Thúc lắc đầu, sắc mặt hòa hay nói Vân Khang, nơi đây không giống như nhà đầu Thanh Vân Môn, nổi tiếng thiền hạ, chính là đại cự kình trong giới tù trần của thần Châu Hạo Thổ chúng ta nếu bay qua thẳng qua Vân Sơn không khỏi có hơi bất kính năm từ trẻ tuổi tên Văn Khang tỏ ra ngạc nhiên trên mặt có vẻ không phục nói chưa dù thành danh của danh kiếm lâu tô già chúng ta không bằng được thành vân nhưng cũng cần phải kính sợ thành vân môn tới mức đó chứ danh kiếm lâu tô già vươn quạnh đi bên đường chợt lóe tinh quang giống như có một góc cực kỳ chợt sáng trong nháy mắt Quay đầu ngó sang, quả nhiên sau khi nhìn kỹ, liền nhận ra nham tự trẻ tuổi này chính là vụ ngũ thiếu gia của Tô gia mà mình đã gặp tại thành Lư Dương. Kèm theo đó là bóng dáng màu cùi, bô vơ của cô bé mất tích một cách thần bí. Tô Tử Liên cũng thoáng hiện trau đầu nó. Nó co mày hít ra một hơi, quay đầu lại, tiếp tục đi trên đường nương nương của mình. Nhưng mấy người Tô Gia bên kia cũng đã bắt đầu đi về phía sơn môn của Thanh Vân Đồng thời tiếng nói chuyện của tám thúc nhà họ Tô cũng vọng tới Vân Khang, con phải nhớ Lư Dương, Tô Gia là nơi u Chầu Ở đó đương nhiên là có danh tiếng không cần phải nể mắt ai Nhưng người Thanh Vân Sơn này thì chẳng là gì cả đâu Bằng không gia chủ việc gì phải đưa con tới Lục Tiểu Thư cùng nhau tới tham gia hội thi Thanh Vân Giọng nói bên kia không tính là lớn, nhưng vương tụng cảnh tài mắt khác người nên vẫn nghe hết một cách rõ ràng. Lúc này trong lòng toán động chính là nghĩ tới chuyện ở bên u Châu. Thanh Vân Môn rõ ràng là ngầm tương trợ trong long hồ vương ra. Nhưng lần này thế lực ra đời của Lưu Dương, Tô Gia đột nhiên thừa dược hội thi Thanh Vân. Năm năm một lần đưa con cháu vào trong Thanh Vân sơn không chừng ngoại trừ tranh thủ bái làm đệ tử Thanh Vân ra còn có thầm ý khác nữa. Tô Văn Khang lúc này trông không còn khí thế hùng hằng như đã thấy ở lều Dương Thành hôm trước nữa. Được trưởng giáo huấn bộ, được trưởng bối giáo huấn xong liền gần đầu đáp ứng. Sau đó cũng thành thật cất bước đi lên đường. Ngược lại, vị tô ra lục thử thư kia bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Thanh Văn Sơn hùng vĩ ngó trước, ngó sau, tức thì bừng mắt. Vội vàng tiến đến phía trước cười nói. <cười> Mọi người nhìn xem, con chó này lớn thật đấy. Tô Văn Khang... Liền theo tới nhìn trong cũng cười Đúng là thế thật Còn chó vàng lớn đến thế thật là hiểm thấy Thanh muội muội có muốn không? nếu muốn để Huỳnh tới chỗ bọn họ mua cho muội nhé Vương tục cảnh ngơi đầu nhìn tiểu định Chỉ thấy cậu bé hư một tiếng hiển nhiên chẳng vui vẻ gì Bất quá cũng không có hướng phát tác vì lục từ thư nhỏ tô kia Trần trừ một lúc rồi lắp đầu đáp Bỏ đi, trước mắt Chuyện chính là chưa làm Hơn nữa nếu vặn nhất có thể bái nhập làm đệ tử than vân môn Thì tu đạo Pháp còn chẳng còn kịp bên người Càng ngày cứ mang theo một con chó vàng Bữa thế trông càng khiệt cục nhỉ Một hồng lão của tô già đứng bên cạnh Liền gật gật đầu nói Lời từ lục từ thư nói rất phải Tiêu đình ở trước chề môi Lại hừ lạnh một tiếng thuận miệng kêu Đại hoàng lại đây Con chó đại hoàng sủa ồ ồ hai tiếng Chạy tới bên cạnh cậu bé Dùng đầu có cỏ và thân hình nhỏ nhỏ mấy cái Tiêu đình tắm lấy cổ con chó lật người một cái rồi đã chào lên lưng, ngồi vững, điền kêu lên một tiếng, mau đi nào, chán chết đi được. đại hoàng số lên một tiếng, rồi dạo chân chạy về phía trước. tiểu hồi ngày sau lưng ngồi ngay sau lưng tiểu định không ngừng nhìn ngang nó dọc. vừa thông cảnh lắc đầu cười gượng, tên tiểu tử này thật chẳng biết che giấu thái độ của mình chút nào. nghĩ thế nhưng cũng không gọi nó, cứ như vậy mà đi. nơi này cách thay Vân sơn không xa lắm. Áng chừng khoảng sau nửa canh giờ, vương tông cảnh cùng đám người của danh kiếm lâu tô gia đi theo đằng sau nó không xa, đã đi tới dưới sơn môn của Thanh Vân rồi. Danh môn ngàn năm, đang ở ngay trước mặt. Trong suy nghĩ của vương tông cảnh, vốn cũng từng tưởng tượng xem sơn môn của Thanh Vân sẽ ra sao, chắc là cực kỳ xa hoa, cũng có thể là khi thế phi phạm hoặc là cung điện Lầu Hiên, hay là cổng thường lớn cao Thế nhưng khi tới trước mắt nó mới phát hiện những suy đoán của mình hoàn toàn sai hết Sơn môn của Thanh Vân, hình dạng khác xa với nó tưởng tượng Không xa hoa, không Lầu Hiên cửa vòm Dưới núi còn sừng sững Nghi nga chỉ có một khối đá khổng lồ cao tới hơn 5 trượng Một mặt khối đá được gọt phẳng như dao chém, Cắt thành một mặt đá phẳng lì, bóng loáng như gương trên mặt có khắc hai chữ cũng không biết dùng loại vũ khí sắc bén ra khắc ra như dùng bẫy phượng múa thành vần hai chữ này rắn giỏi có lực nét bút như lòng già trực phá vắt phá vách đá bay đi lại như thi long cự thú tự có thể khi thế kiệt ngạo bất khuất ngạo nghẽ nhìn nhân gian khiến cho khí thế ngàn năm của thành vần càng được tôn lên tới cùng cực mà lại khiến cho người ta tới đây cảm thấy mình thật là nhỏ bé tảng đá khổng lồ sừng sững ngay trước núi hai bên đều có đường mòn lúc này trước trước sơn môn tụ tập khá nhiều người trước đó cũng không có ít đệ tử thanh vân môn mặc đạo bảo thanh vân canh giữ sơn môn bận rộn tới tối cả mặt vừa tung cảnh khi tới đây nhất thời cũng hơi ngơ ngác ngay trước khi lâm kinh vũ tới và minh dương lão nhân cũng chỉ bảo cho tới đây thứ vận khí Chứ không nói rõ bao giờ có thể làm như thế nào Có khi nên nghĩ cách Thì thí trước thì hay hơn Khi nó đang nghĩ ngợi Nghe thấy phía trước có tiếng gọi Chính là giọng của tiểu đỉnh Vương đại ca lại đây lại đây nào Vương thông cảnh ngước đầu nhìn lên Chỉ thấy tiểu đỉnh đang cười cười Cưỡi trên lưỡi mũ đại hoàng Đứng ngay phía chân của đá khổng lồ Vẫy tay tới mình Ở một nơi xa xa Lại thấy được người quen Có mấy phần thân thiết với mình Vương Tung Cảnh hớn hở bước tới nói, cậu sao vẫn còn ở đây thế? Tiêu định chì môi cười đáp, em nghĩ đại ca đi một mình, e rằng có việc không được rõ, nên đợi đại ca thôi. Đại ca muốn tham gia hội thi thanh vân thì đi sang bên này này. Nói đoạn đưa tay chỉ sang. Vương Tung Cảnh theo đó thấy ngày trước sườn mồn có một chỗ người ta đang tụ tập đông nhất, chồng cũng phải tới mấy chục người đang vây thành một vòng, bất quá không hiểu nào một bộ dạng rất trật tự. Bên đó là chỗ chuyên thu nhận đệ tử của tham giao Thanh Vân Trước tiên phải có người kiểm tra qua tư chất, căn cốt của đại ca Và phải làm rõ cả thân thế của đại ca nữa Và phải rồi, đại ca có quen người nào trong Thanh Vân môn không? Vinh Cảnh ngận người hỏi Sao thế? Tiểu đính cười hì đáp Nếu như có quen, giúp đại ca đảm bảo đại ca sẽ không phải mất thời gian Đợi ở bên kia nữa, chỉ cần có một chút thiền từ cần tốt Cơ bản là có thể vào thẳng vòng kiểm tra thứ hai rồi. Vương Tổng Cảnh nhớ mày hỏi. Có bao nhiêu vòng kiểm tra thế? Tiểu đình nhung vài đáp. Chẳng còn cách nào, người nhiều quá mà. Em nghe nói vị sư huynh đó nói là thiết lập thêm mấy trạm kiểm soát chuyên kiểm tra một số người. Vương Tổng Cảnh trợn mắt, trong lòng thở dài ngẫm nghĩ đáp. Đại ca có một tỷ tỷ đang ở trong thành vân môn, tên là Vương Tế Vũ. Tiểu đỉnh cậu có quen không? Tiểu định nghiêng đầu qua một lúc, sau cùng lắc đầu nói. Chưa hè nghe qua Với tổng cảnh Gãi đầu gãi tai Thầm nghĩ một phen này khó rồi đây Trong khi còn chưa nghĩ ra cách nào khác chợt thấy tiểu đứng Tiểu đỉnh Từ trên lưng đại hoàng nhảy xuống đất Chạy bon, bon tới một chỗ xa xa với chân núi đá Ở đó có mấy vị đệ tử của thanh vật môn Đang canh giữ con đường lên núi Những đệ tử này nhìn thấy tiểu đỉnh chạy tới Thì ai cũng bật cười nói Tiểu đỉnh Để lại chạy ra ngoài chơi hả Tiểu đỉnh cũng chẳng khách với bọn họ Trực tiếp nói Êm, Các huynh có biết một vị sư tử trên núi tên là Vương Tiên Vũ không? Mấy vị đệ tử của Thanh Vân Môn đều ngẩn người Trong đó có một người đáp bằng giọng kỳ quái Biết chứ, Vương Sư muội Thiên Tư Thông Tuệ Rất được tăng trưởng lão ưu ái đấy Tiểu đình mừng rỡ, quay đầu nói Vương Tông Cảnh tới rồi nói Vị Vương Đại Ca chính là đệ đệ của Vương Sư Tỷ Nói tới tìm tỷ ấy, các huynh thông báo giúp trước đi Mấy vị đệ tử của Thanh Vân Môn đều tỏ ra kinh ngạc Vương Tâm Cảnh cũng đã tới nơi Tinh thần có hơi kích động Những lời vừa rồi đều nghe thấy hết Tự hồ như năm qua Vị tỷ tỷ này trên Thanh Vân Môn cũng không tệ Ít nhất là danh tiếng cũng không nhỏ Quan sát Vương Tâm Cảnh một lượt Một vệ đệ tử Thanh Vân Trong đó bước ra về mặt tươi cười nói Đệ chính là đệ của Vương Sư muội sao? Vương Tâm Cảnh không dám chậm trễ trả lời Vâng Đệ với tỷ tỷ xa cách nhau đã 3 năm Nhờ đạo trưởng giúp truyền lời tới tỷ ấy Sư tỷ... Hạ sơn gặp mặt. Vị sư đệ thanh vân sơn đó gật đầu nói, cái đó đương nhiên. Để cứ ở đây, huynh lên tìm giúp Vương sư muội. Tiểu đình đi bên cạnh cười hi hi nói, hì lần này thuận cho đại ca rồi. Vương tổng cảnh thực lòng cảm kích cậu bé, gật đầu cười, cảm ơn cậu nha Tiểu đình vẫy tay, gọi đại hoàng đại lật người một cái rồi ngồi lên lưng, sau đó quay đầu lại cười, vương đại ca. Vậy đại ca cứ từ từ chờ nhé, em về trước đây Viết tâm cảnh bắt đầu cười đầu đáp Sau đó nhìn tiểu đỉnh cửa đế hoàng đi theo tiểu hồi Xuyên qua bên cạnh đám đệ tử của Thanh Vân Môn Chạy vào đường mòn, thùng thẳng đi lên Thanh Vân Sơn Chẳng bao lâu đã khuất sau những cây rừng Tại một khúc đường quanh Từ đây lễ chương trưng 16 Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau trên website www.thegioaudio.info Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi